các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông phì ú ớ không có nói thành lời, khực khực khực không, không thể nào. Hắn đang đối diện với vong hồn của những người mà lão ta đã ra tay sát hại. Lão lùi lại, định chạy nhanh vào bên trong nhà, nhưng cánh cổng thì đột nhiên khóa lại. Những tiếng người ghen giận như vọng từ cõi u minh trở về, làm cho lão ta như muốn văng tim ra bên ngoài. Lão muốn chết hơn bao giờ hết. Lão gào lên một tiếng như muốn xé toang âm thanh yên bình trong cái ngôi làng mới trở lại cuộc sống bình thường này, sau đó lăn ra đất. Cho đến khi người ta phát hiện ra đưa lão ta vào bên trong nhà, thì lão cũng đã liệt nửa người mất rồi, không có còn khả năng đi lại như trước được nữa, chỉ nằm co nguyên một chỗ, cũng may thầy lang còn có thể cứu được, nhưng không thể xoay chuyển được tình thế, đã rối lại còn rối hơn, khánh trở nên bất cần đời hơn lúc nào hết hắn lại đi theo con đường cũ của Khang, suốt ngày say xỉn, thậm chí cũng chẳng có về nhà. Dường như đối với hắn, mọi thứ đều đã mất hết rồi. Hắn gặp ai không vừa mắt hay chỉ nhìn ngang thì là hắn sẽ ra tay một cách không thương tiếc. Nhưng những con người bị chìm xuống đáy lúc này cũng phải biết ngoi lên để đòi lại sự công bằng cho mình. Khang chỉ còn có một mình bị cả đám người vây quanh lại khi hắn ta đang bắt nạt một ông lão gầy gò ốm yếu hắn ta đánh ông cụ như muốn giết người ngay tại đây thì phải, nhưng hắn đã bị người dân lao vào phản kích, những trận đòn đánh hắn gì giờ đã bị trả lại, toàn thân bị đánh tả tơi, máu mày bẹp bét. Hắn chẳng còn chống cự được lâu, khi bị những công cụ đánh vào thân xác của mình, hắn ta gào lên trong cái sự đau đớn. Lúc này hắn quay sang van xin một người tha mạng, nhưng làm gì có ai mà cho hắn sống được chứ. Khi hắn ta giết người Liệu hắn ta có nghĩ tới cái cảm giác mà hắn ta sẽ phải gánh chịu ngay bây giờ hay không? Hắn có tha cho những con người đã lâm vào cái cảnh đường cùng rồi hay không? Hắn lúc này cũng chẳng thể cầm cự thêm được nữa. Hắn bị người dân trả lại những hận thù bằng cái chết. Đôi mắt của hắn ta lúc này thì mở trợn trừng ra như mọi thứ xung quanh. Giống như một cuộc bạo động nổi lên, tất cả đoàn người dân trong làng cùng kéo nhau sang nhà lão Trình đòi lại hết những gì mà đáng lẽ ra đã thuộc về họ. Lão Trình nằm bất động cũng không thể làm gì thêm được nữa. Đến khi nói chuyện cũng chẳng nói được. Đành dương đôi mắt nhìn cái đống tài sản của mình bị người dân lấy đi. Không những thế, là những tiếng chửi bới một cách điên cuồng, phân chia nhau từng chút tài sản một. Đây là những gì mà mọi người xứng đáng nhận được. Lão Trình chỉ biết tin người thân cuối cùng của mình cũng đã chẳng còn sống. Lão ta hộc máu ra một cách dữ dội, cơn sốc này khiến cho lão cũng chẳng trụ được lâu nữa mà tắt thở. Mọi người lúc này thì vui mừng, sau bao nhiêu lâu hoành hành trên cái ngôi làng này, cuối cùng thì gia đình của Phú hộ Trinh cũng đã phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì mà mình đã gây ra. Tôi biết rằng nó cũng chưa hề bù đắp lại cho những nạn nhân của bọn chúng, nhưng hiện tại, độc thế trị vì trong cái làng này cũng chẳng còn nữa. Ai nấy cần tiền, cần gạo về nhà để mà chia sòng phẳng cho mọi người. Mặt mũi lúc này thì mọi người ai cũng hớn hở hơn. Đống giấy tờ gắn nợ cũng được mang ra bên ngoài trước bao nhiêu con mắt của những người ở đây. Dầu cũng đã được tẩm khắp căn nhà, ai nấy cũng nín thở chờ đợi giây phút này. Ngọn lửa bùng lên thiêu trụi hết mọi thứ còn sót lại bao gồm cả lão Trinh ở trong đó. Những cơn gió thổi góp phần thêm vào đám cháy dữ dội, thiêu trụi đi cái tội ác của gia đình phú hộ Trinh để mở ra một cuộc sống mới cho cả ngôi làng trong tương lai sáng lạ. Quý anh chị em vừa lắng nghe dự truyện được mang tựa đề Tội ác phu hộ của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dự truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net